Đau nỗi đau vỡ vào khoảng không châm kẻ vừa đánh mất đi chính mình của kẻ thoát khỏi tiếc nuối trong hạnh phúc mà ngắm đêm màn đêm khi mà mọi người đã ê tiếng nấc trong những vì sao cũng đã hoen mệt cả buồn thêm mình tôi mình tôi sợ trống vắng chỉ mong nỗi đau với đi một nửa đã 3 giờ sáng rồi đấy cầu giấy người tôi thấy trông rống đồ áo bên trong lớp vỏ bọc neon chi đêm kiếm tìm đời tôi như một Đáng gây cho một chuyện tình một hôm qua đó hoa đã tàn anh tặng em Phím đàn không thể cất lên bài Tình ca khiến lo anh đau nhói Bây giờ em đòi chia ly Anh đây cũng giữ làm chi Thôi thì em cứ đi đi Khi đồng tiền thay đổi làm anh buồn thế Điếu thuốc buồn ngã gục trên ghế Từ cái đau khổ trên vết xe đổ của tình yêu Vô cứ đến nàng đêm Giấc mơ cứ đến nàng đêm Cho tim anh lại càng buồn thêm à yeah trắng cô đơn bên điếu thuốc không cần biết đến trường lai vì yêu em kiếp này vợ anh đó là quá dài những lần ham vui kẻ nét em thằng nào cứu vùng lời thân sắc trong vòng tay bên ai em thằng nào cứu sẽ lầm lớn nhất của anh là yêu em sẽ lầm lớn nhất của em là quên anh để theo một thằng nào đó cùng những cuộc tình thoảng qua như cơn gió Em nói kia ô đẹp trai, em nói kia đa tài Em nói anh rất yêu anh, em nói anh rất cần anh Nhưng anh biết em cần tiền hơn, why? Tại sao thế, tại sao thế, vì sao thế hả em? Thứ vui duy nhất của em phải chăng là lên giường Tựa vào tường để cho thằng khác nó phang Yêu em online, quen nhau trong vài ba phút Rủi xa nhau trong bất diệt Những hôm ngồi nét thông đêm, cánh bánh mì cơm nước lòng trong cái bóng nhà em có em đứa lời gọi mời mặc cho bố mẹ can hơi em vẫn cứ buông lơi nỗi đau này không thể nào quên đi khi tim anh chỉ còn lại sót xa và chia ly mình anh bước đi trong đêm tối nỗi nhớ chìm vào trong sâu lắng bóng chốc anh lại cảm thấy nó phôi phai. khi dòng tiếng thay đổi làm anh buồn thế điếu thuốc buôn ngá cục trên ghế tôi qua khổ trên chiếc xe đổ đùa tình yêu Giấc mơ cứ đến nàng đêm Cho tim anh lại càng buồn thêm Những lần làm vui anh khổ vì em đó có em em không nhấc máy là Bây giờ em đã bên thằng khác Thân xác với thằng bạn anh Ngày xưa homie chi kỷ cũng vì Tiền cũng vì gái cũng vì em đó rồi Tình bạn cũng là cơn gió Đơn giản là người thứ ba Xem ngang hạnh phúc người ta Phải chăng không thể thứ tha Phía xa một mái nhà là thân xác Hao gầy cùng những đông tiền ít ỏi Cha mẹ chát chiêu Em nhìn lại mình đi Kiếp sống phù viễn xa hoa rồi, bỗng chốc là im lặng Luôn phiền số kiếp chìm vào trong nỗi đau đang tư online, dù em kết đẳng em chia đề phái Không cần đi đến ngày mai, tại sao? Anh em bên nhau, sang nhau cũng đừng mấy món đồ ảo Trang phục ao đi sờ nó vi quá khưa Mấy món đồ anh mặc em vẫn từng mơ Rồi nhận vợ gà chồng, phòng the là cái nhà nghỉ Mà đêm đêm vẫn về, nhân vật Gamzu argi izango fin